Thưa quý thính giả, tiếp tục giới thiệu những sáng tác từ giữa thập niên 1950 tới cuối thập niên 1960 trong nền nhạc tình Việt Nam. Tuần này, để thay đổi không khí và cũng để phù hợp với thứ tự thời gian xuất hiện, chúng tôi xin tạm ngưng nói về các nhạc sĩ chuyên sáng tác thể loại nhạc thời trang, đại chúng để đề cập tới hai nhà nhạc sĩ họ Phạm khá độc đáo trong làng tân nhạc Việt Nam. Đó là Phạm Mạnh Cương và Phạm Trọng Cao. Phạm Mạnh Cương ra chào đời tại cố đô Huế năm 1933. Vì say mê âm nhạc, ngay từ nhỏ ông đã mò mẫm tự học nhạc lý và đàn guitar qua sách vở. Và và sau này học hàm thụ về hòa âm từ Paris Pháp quốc Phạm Nhị sáng tác các khúc đầu tay bản mái trường xưa vào năm 1951 khi còn học trung học tuy nhiên ca khúc này chỉ phổ biến tại Huế và phải đợi tới năm 1953 sau khi ra Hà Nội học cao đẳng sư phạm rồi sáng tác bản thu ca tên tuổi của Phạm Nhị Cương mới bắt đầu được quần chúng biết tới sương rời heo mây buồn ngơ ngắt bóng chim bay mấy tin rằng sau đó đây ngày đi chiều mà sâu tới là sự chiều thu lá lợi tiếng mưa rơi đều trở lâu trưa về giao thương với nhớ lòng người lưu thứ bơm bơm nghe lá hoa dung xác sờ chiều thu về đây lạnh lẽo mà sự chiều rơi hắn yêu waarbij maul domt hij kijkt ala, als hij de stad verlaat. Maandag is het weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer ve weer weer weer mau hoa weer tu weer weer weer cho weer te ta sơn dậy xa, đơn, đau, nhau, cho đơn đơn. Sau khi hiệp định Genève 1954 chia đôi đất nước, Phạm Văn Cương trở về Huế rồi di cư vào Sài Gòn. Từ năm 1955, ông bắt đầu dạy học tại trường Nguyễn Đình Chiểu ở Mỹ Tho năm một nghìn chín trăm năm mươi tám ông trở về sài gòn dạy ở trường petruski cho tới năm một nghìn chín trăm bảy mươi ngoài ra ông còn dạy tại một số trường tư thục nổi tiếng về nghề tay trái tức âm nhạc năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu phạm mạnh cương viết bản thương hoài ngàn năm sáng tác đầu tiên của ông sau khi rời huế vào sài gòn từ năm một nghìn chín trăm năm mươi chín ông còn chơi đàn guitar trong các ban nhạc trên đài phát thanh quốc gia năm một nghìn chín trăm sáu mươi một Phạm Mạnh Cương ra Huế để chấm thi Tú Tài. Và tại đây, ông gặp gỡ Như Hảo, một nữ sinh từ Đà Nẵng ra Huế dự thi. Một năm sau, hai người nên duyên vợ chồng. Tới giữa thập niên 1960, tên tuổi Phạm Mạnh Cương bắt đầu nổi tiếng qua các hoạt động kinh doanh của Trung tâm Băng Nhạc Tú Quỳnh do ông sáng lập. Đây là một trong những trung tâm băng nhạc đầu tiên tại Sài Gòn, đã thực hiện tổng cộng khoảng hai chục băng nhạc quy tụ hầu hết các giọng ca nổi tiếng của miền Nam trước năm 1975. Cũng từ đó, các sáng tác của ông đã trở nên phổ biến. căn cách rồi cũng sương vầy mây bay bay hoài ngàn năm lòng như con thuyền đô bến tình yêu ngại gió mưa chiều thuyền vẫn Kijk, zorg, zonvầy, mây bay, bay hoài ngàn Năm 1966, khi miền Nam mới có truyền hình, Phạm Mạnh Cương đã được đạo diễn Lê Hoàng Hoa mời thực hiện chương trình ca nhạc đầu tiên cho đài truyền hình Việt Nam. Một năm sau, chương trình này chính thức lấy tên là Chương trình Phạm Mạnh Cương với nhạc hiệu là bản Thu Ca. Người giới thiệu chương trình là Như Hảo và trưởng ban nhạc kiêm nhạc sĩ đàn guitar là Phạm Mạnh Cương. Chương trình được phát hình từ 9 giờ đến 10 giờ tối thứ bảy hàng tuần và liên tục cho tới tháng 4 năm 1975. Song song, Phạm Mạnh Cương còn có những chương trình nhạc chủ đề trên đài phát thanh. Dĩ nhiên, cũng với nhạc hiệu Thu Ca, xứ ngôn viên Như Hảo và tiếng đàn guitar của nhạc sĩ họ Phạm, thành trời cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Phạm Mạnh Cương đã phải thú nhận. Chính cái nghề tay trái, tức hoạt động ca nhạc đã đem lại sự thoải mái về kinh tế cho gia đình ông, chứ không phải cái nghề gõ đầu trẻ. Về sự nghiệp sáng tác, Phạm Mạnh Cương đã viết khoảng 100 bản, đa số là tình ca. Trong số những tình khúc phổ biến trước năm 1975, ngoài thu ca và thương hoài ngàn năm, ông còn có cho nhau lời nguyện cầu, hỏi chuyện ngày xưa, loài hoa không vỡ, mắt lệ cho người tình, nỗi buồn ngày tháng cũ, nước mắt đêm xuân, thùng lũng hỏng, tóc em trừ ua nắng hè, vân. Tuy Phạm Mạnh Cương sáng tác tương đối không nhiều, nhưng khá đa dạng. Nghe những bản như Thương Hoài Ngàn Năm hay Lõi Hoa Không Vỡ, ca khúc ăn khách một thời với tiếng hát hoàng oanh. Nhiều người cho rằng ông theo khuynh hướng nhạc thời trang đại chúng. Thế nhưng bên cạnh đó, ông cũng có những bản nhẹ nhàng, thiết tha, mà từ lời ca cho tới nét nhạc đã khiến người nghe liên tưởng tới các sáng tác của từ công phục Ngô Thụy Miên sau này. Chẳng hạn hai bản Thung Lũng Hồng và Mắt Lệ cho Người Tình. Có thể nói Phạm Mạnh Cương là một con người tài hoa, có khiếu kinh doanh, và hoạt động không biết mệt mỏi. Sau khi vượt biên rồi định cư tại Montreal, Canada vào năm 1980, ông đã thành lập ban nhạc Phạm Mạnh Cương để trình diễn và kinh doanh trong lĩnh vực vũ trường. Ngoài ra, ông còn chủ trương Việt San thẩm mỹ cũng khá thành công về mặt tài chính. Chỉ có một điều đáng tiếc, đáng buồn là mấy năm sau khi vợ chồng con cái đoàn tụ vào năm 1983, Phạm Mạnh Cương như hảo. Đôi Yên Ương nổi tiếng một thời trước năm 1975 đã chia tay nhau sau gần một phần tư thế kỷ loan phộng hòa minh, sát cầm hòa hợp. Đáng buồn bởi thay vì thương hoài ngàn năm cuối cùng chỉ còn lại những mắt lệ cho người tình. Rồi đây mây trên đôi vắng lang thang tìm kiếm đã xưa dèo Doei, bij. zie Tình buồn. Tình yêu thương đau từ đây. Sương còn đây. Lệ trong mắt. Ai. Tới đây, chúng tôi xin nói về cố nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu, một nhân vật độc đáo có cuộc đời khá ly kỳ sôi nổi trong làng tân nhạc Việt Nam. Nguyên quán của Phạm Trọng Cầu là Hà Nội, nhưng ông ra chào đời năm 1935 tại Nam Vang, thủ đô Campuchia, nơi mà thân phụ ông, một kỹ sư Trắc địa, được thuyên chuyển từ Hà Nội tới làm việc. Năm 1943, vì lý do chính trị, gia đình ông phải bỏ xứ chùa tháp chạy về Sài Gòn. Tại đây, mẹ ông mở một nhà hàng ca nhạc lấy tên là Aristo. Chính tại nhà hàng này Phạm Trọng Cầu đã làm quen với thế giới âm nhạc qua các ban nhạc phi luật tân và một số ca nhạc sĩ danh tiếng của Việt Nam. Trong đó có giáo sư Trần Văn Khê và nhạc sĩ Phạm Duy. Khi quân Nhật chiếm Đông Dương, gia đình ông tạm cư về Biên Hòa, và tại đây ông bắt đầu học đàn mandolin. Sau khi Nhật đầu hàng đồng minh, gia đình ông trở lại Sài Gòn. Rồi tới khi thực dân Pháp tái chiếm Đông Dương, gia đình ông xuống Bến Lức, và sau ngày Nam Bộ Kháng Chiến, về tận Vũng Liêm thuộc vùng kiểm soát của Việt Minh. Tại đây, cha ông vào bưng tham gia kháng chiến, còn ông thì vừa đi học vừa tham gia đội tuyên truyền sung phong của huyện Cuối thập niên 1940, cậu bé chưa đầy 15 tuổi ấy gia nhập bộ đội Trung đoàn Cửu Long, chiến đấu tại vùng đồng tháp 10. Chính trong thời gian tham gia kháng chiến, chàng trẻ tuổi đã sáng tác ca khúc đầu tay, đó là bản Trường Làng Tôi, mà có lẽ ai trong chúng ta khi còn ở bậc tiểu học cũng đã từng hát. Ngày ấy bản này được phổ biến tại miền nam dưới bút hiệu phạm trọng để che giấu gốc tích của tác giả rồi phạm trọng cầu bị thương trong một trận đánh và phải cưa chân mẹ ông khai tin tìm cách đưa con trai về sài gòn chữa trị năm một nghìn chín trăm năm mươi ba ông theo học tại viện quốc gia âm nhạc và kịch nghệ sài gòn sau khi tốt nghiệp năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai ông sang pháp thi vào cao đẳng nhạc viện paris tức Conservatoire superior de musique de paris nơi đào tạo các nhà soạn nhạc tương lai năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín ông về nước giảng dạy tại viện quốc gia âm nhạc và kịch nghệ sài gòn đồng thời tham gia đoàn văn nghệ sinh viên vạn hạnh và hoạt động nội thành cho cộng sản năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ông bị chính quyền miền nam bắt giam cho tới tháng bốn một nghìn chín trăm bảy mươi lăm vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ông cùng với một số nhạc sĩ khác như trịnh công sơn trần long ẩn miên đức thắng hoàng hiệp ngọc thiện trương thìn thành lập nhóm giới thiệu sáng tác mới tại hội trí thức yêu nước ngoài ra ông còn phát động phong trào ca hát thiếu nhi và sáng tác nhiều ca khúc thiếu nhi nổi tiếng như nhịp cầu tre em nhớ mãi một ngày bụi phấn và nhất là bản cho con thế nhưng trong khi theo kháng chiến từ năm mười một tuổi và trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm đã hoạt động nội thành cho cộng sản bản thân phạm trọng cầu lại không chấp nhận một chế độ cộng sản chuyên chính vì thế Bất mãn trước chính sách độc tài văn hóa của chế độ mới, ông đã dần dần mất đi sự hăng say lúc ban đầu. Và tới cuối thập niên 1980, công việc của ông chủ yếu chỉ còn là trông coi các ban nhạc ở các vũ trường, nhà hàng ca nhạc và các phòng thu âm. Ông cũng là một trong những người kháng chiến cũ, công khai đả kích chế độ Cộng sản Việt Nam nhiều nhất và lớn tiếng nhất, cho tới khi qua đời vào năm 1998, khi ông mới 63 tuổi. gạt bỏ chính trị sang một bên. Điều chúng tôi tiếc nhất cho Phạm Trọng Cầu là ông đã không có điều kiện và môi trường để ứng dụng kiến thức nhạc học, thi thố tài năng xuất chúng của mình trong lĩnh vực sáng tác. Không phải sáng tác ca khúc, mà là sáng tác nhạc hòa tấu. Bởi vì ông là một trong những người Việt hiếm hoi tốt nghiệp cao đẳng nhạc viện Paris về Contrepoint, tức là đối điểm, và Fugist, tức là sáng tác những liên khúc khí nhạc mang âm hưởng cổ điển. Tất cả những gì Phạm Trọng Cầu để lại cho đời ngoài một số bản hòa tấu giá trị nhưng không mấy phổ biến chỉ là trên dưới ba mươi ca khúc đa số biết cho quê hương tuổi trẻ và thiếu nhi về tình ca ông chỉ có vài ba bản trong đó có mùa thu không trở lại biết do cảm xúc bất chợt về một mối tình ngắn ngủi ở paris khởi đầu vào mùa xuân nồng cháy trong mùa hạ và chấm dứt vào mùa thu ít lâu trước khi qua đời phạm trọng cầu đã giải thích về tựa đề mùa thu không trở lại như sau Hôm tiễn nàng ra sân bay Trên đường trở về nhà Tôi phải đi ngang khu vườn Luxembourg Và chợt nhận ra mùa thu Vì chân mình đã phải rất nhiều lá vàng Trong tôi Tự nhiên vang lên một giai điệu Em ra đi mùa thu Mùa thu không trở lại Bởi vì cho dù mùa thu Paris muôn đời vẫn đẹp Nhưng với riêng tôi Mùa thu ấy không bao giờ trở lại Chỉ đơn giản thế thôi Em raad die mùa thuig, mùa thuig, không O mô thu đó sao mà tìm tôi em đi nghe chơi vài náo ne qua vườn lức xem vua Sương rơi che phố mà ik come mooi terug. Hoor me. Hoor Laat ùa khóc người đi Vuur, zon, zon, phố zon, zon, zon, ai có zon, bao lá vàng ngập dòng nước sông sen mưa rơi trên phím đàn La uur khóc, người đi sương mờ dần lên. Đi. Em die la